Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3980 Hàn Long chân nhân cùng thượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Đây cũng là khó trách đấy. giết chết cái kia hồ ly bất quá xa một cách trong lồng ngực áp khí mà trước mắt chân tiên với hắn mà nói, nhưng là trời cao đưa tới đại lễ. Hắn hôm nay tuy rằng tránh thoát cấm chế trói buộc, Nhưng mà nhiều, năm như vậy bị nhốt tại chỗ này cũng khó tránh khỏi nguyên khí tổn. Hao nhiều rồi. Trước mắt chân tiên mặc dù bản thân bị trọng thương không sai, nhưng... Một thân bổn mạng chân nguyên đối với hắn lực hấp dẫn, nhưng là không. Gì so sánh nổi đấy. Nếu là có thể bị chính mình thu nạp dung hợp, hắn những năm này hao. Tổn không chỉ có có thể bổ túc. Hơn nữa còn có khả năng càng tiến một bước. Như vậy đại lễ sao có thể đủ buông tha cho hắn một tiếng thét dài. Toàn thân thanh mang nổi lên liền muốn lấy đối thủ nhào tới. Huyện cổ sắc mặt thì là âm trầm vô cùng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du nước cạn bị tôm dỡn. Mình nếu là lúc toàn thỉnh chính là một cách đảo đồng há có thể để vào. Mắt có thể. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, hắn hôm nay không chỉ có pháp thân đến từ đoạn xá, chỉ có bản thể ba thành uy lực. Hơn nữa vừa rồi không cẩn thận rơi vào cảm bẫy thâm thụ trọng thương. Nói trọng thương sắp chết có chút quá mức, nhưng hôm nay tình trạng cũng là cực kỳ không hay rồi, nếu không, dùng hắn thân là chân tiên. Kêu ngạo cần gì phải từ lâm hiên trước mắt chạy trối chết đâu. Không nghĩ tới mới ra gan bàn tay, lại nhập ổ sói, nên làm cái gì bây. Giờ, ngược lại cần cẩn thận mới có thể định đoạt. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, huyện cổ thượng nhân thật sâu hô hấp. Toàn thân kim mang nổi lên, sau đó thu vào toàn thân dường như biến. Thành một thanh phi kiếm. Đây không phải nhân kiếm hợp nhất. Chi thuật nhưng hiển nhiên lại có. Vài phần tương thông đấy không cầu giết địch mà là dùng làm cho. Người nghẹn họng nhìn chân chối tốt độ hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ muốn đi thật sự là ngu không ai bằng. Mặt vũ trên mặt lộ ra mỉm. Cười xem chiêu cố hóa thiên địa. Hai tay của hắn hướng chính giữa hợp lại từng đảo pháp quyết do trong. Bàn tay hít bắn mà ra. Sau đó hai trường mở ra Làm một cái hướng phía trước đầy ngang động Tác oanh Trên bầu trời Phản phất có như sấm thanh âm vang lên Sau đó trong Bàn tay có từng đảo hôi mang gào thét mà ra Những nơi đi qua bầu Trời nổi lên rung động Sau đó rõ ràng biến thành thể sắn Lời này nghe vào có chút khó tin Nhưng trước mắt xác thực như thế Huyền cổ thượng nhân mặc dù không có bị giam cầm nhưng đổn quang tốc độ cũng thoáng cái giảm bớt đếm không. Hết chưa đủ vừa rồi một phần mười. Đây là một loại cỡ nào dự dị pháp tắc chi lực mà mặt vũ làm như thi thuật giả. Tự nhiên sẽ không được ảnh hưởng tới. Này tiêu so sánh rất nhanh liền đuổi theo. Ngươi muốn chết chạy trốn bị ngăn trở huyền cổ vừa sợ vừa giận tục ngữ nói chó cùng dứt dậu, huống chi là chân tiên bị hắn bước đến rồi tình trạng như thế trong mắt hiện lên một tia oán độc nhiều đóa hoa sen nở rộ mà ra quay người ngược đối phương bộ nhào qua rồi trong lúc nhất thời nổ đùng âm thanh đột khởi trong hư không chấn động kinh người pháp tắc chi lực hai tên ra hỏa hung hăng chiến lại với nhau Cùng lúc đó bên kia, Lâm Hiên cùng Hàn Long chân nhân tình cờ gặp. Trong nội tâm tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Thứ nhất, Nghĩa huyên biến Nguy Thành An thứ hai được như vậy một vị. Mạnh mẽ trợ tiểu tiên vực trong nguy hiểm. Cũng liền không có có gì. Đặc biệt hơn người. Vị đại ca kia biểu hiện ra nhìn tuy rằng chẳng phải đáng tin cậy mà. Nhưng mà chân thật thực lực. Kỳ thật lại cực kỳ xuất sắc cùng hắn. Liên thủ coi như là cùng chân tiên gặp nhau cũng không phải không có. Tự bảo vệ mình chi lực. Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hiên trong lời nói, lộ ra hiếu kỳ. Hắc hắc bổn xuất ca là cơ duyên xảo hợp đến rồi nơi đây, ngược lại. Là tam đế ngươi, như thế nào lại xuất hiện ở tiểu tiên vực? Việc này nói rất dài dòng Đại ca chúng ta hay là trước đuổi theo Cái kia cường địch rồi hãy nói Sự tình có nặng nhẹ Lâm Hiên đơn giản khai báo vài câu như thế nào Cùng cái kia huyền cổ thượng nhân gặp nhau Hàn long nghe, sắc mặt Cũng ngưng trọng lên Hắn là bất cần đời không sai Nhưng kiến thức kỳ thật hơn xa Lâm Hiên Rất nhiều Theo tam để ngươi nói như vậy, đối phương ngược lại thực có thể là... hằng lâm chi chân tiên đấy. Cái gì phủ xuống chân tiên đối phương đến chúng ta linh giới vì... Sao? Lâm Hiên trong nội tâm tuy rằng mơ hồ có suy đoán, nhưng vẫn là nhịn. Không được quá sợ hãi, dù sao chân tướng nếu chỉ có vậy cũng quá kinh. Người... Anh ta không phải nói đối phương là vừa mới phủ xuống có lẽ là. Trước kia mấy cái lão ra hỏa. Hàn long chân nhân như thế như vậy. Giải thích. Trước kia đấy đại ca nói là thượng cổ. Lâm Hiên nói đến đây trên mặt lộ ra một tia trần chờ nhưng cơ hội. Tốt như vậy thực sự không nguyện ý buông tha cho. Vì vậy theo cách đề. Để... Tài này là thượng cổ thời điểm tam giới đại chiến mở ra từ chân tiên giới hàng lâm để đối phó a Tu la vương đấy sao? Đại ca thượng cổ thời điểm cuối cùng xảy ra chuyện gì a Tu la vương Tại sao lại dẫn đầu âm hồn vượt vật đến đem linh giới giết một cái máu? Chảy thành sông. Lâm Hiên nói đến đây trên mặt lộ ra một tia mong ngóng chi sắc, dùng Hàn long chân nhân thân phận thực lực lại từng có tự mình kinh. Nghiệm chắc là nên biết chân tướng ngọn nguồn địa phương. Hắn chờ mong vô cùng. Nhưng mà đợi đến nhưng là hàn long chân nhân thở dài như thế nào? Tam để đối với thượng cổ sự tình cảm thấy hứng thú chẳng qua là ngươi. Hỏi ta, vi huyên nhưng cũng không hiểu được. Cái gì liền đại ca cũng không rõ ràng. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Hàn Long thở dài trên mặt nhưng là lộ ra một tia nhớ lại chi ý nói. Lên năm đó A Tu La Vương đúng là một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử, dung. Mạo tài trí đều làm cho người tin phục bổn xuất ca năm đó cùng nàng. Cũng là biết. A đại ca nhận thức A Tu La Vương sao? Lâm Hiên nghe chẳng biết tại sao nhưng trong lòng có chút ghen vì vậy không đến thanh sắc ngôn ngữ thăm dò đi lên đại ca được xưng Tam giới để nhất hoa hoa công tử nghe nói á tu La Vương xinh đẹp độc nhất vô nhị chẳng lẽ đại ca không có truy cầu qua. đuổi theo nàng kia Tam để ngươi đừng nói đùa a tu la Vương là Diễm tuyệt tam giới không sai, Nhưng vẻ đẹp của nàng chỉ có thể xa xem ai. Dám đuổi theo nàng, hắc trong thiên hạ, ai nếu có thể trở thành atula tu la Vương Tổng Cổng kết liên để ý, ta Hàn Long không phải đối với hắn đầu. Dạp xuống đất. Hàn Long chân nhân biểu lộ khinh thường vô cùng. Lâm Hiên nghe được nhưng là trong nội tâm lấy làm kỳ thiệt hay giả tu la vương liền đáng sợ như vậy, bất cận nhân tình sao. Nhưng trong lòng cảm thấy có chút nghi hoạt, nguyệt nhi là cỡ nào khéo. Hiểu lòng người, ôn nhô đáng yêu thiện lương hào phóng kiếp trước. Của nàng, sẽ không như vậy không hợp thói thường A. Đại ca ta làm sao lại lửa ngươi, chẳng qua là không nghĩ tới ngươi. Cũng là như thế bát quái nhân vật. Hàn long chân nhân có chút ngoài ý. Muốn mở miệng. Cái này. Ha ha. Lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Lâm hiên chỉ có thể như thế qua loa tắc trách qua. Cũng may hàn long chân nhân cũng không có miệt mài theo đuổi. Phản mà. Là tiếp tục trò chuyện nổi lên bát quái muốn nói A-tu-la-vương bất cẩn. Nhân tình A cũng không đúng. Nàng năm đó cũng không phải là người cô. Đơn một cái cùng vi huyên ta cũng có một ít giao tình A đúng vậy kỳ thật không chỉ có bổn xuất ca tán tiên yêu vương chân Ma thủy tổ A tu la vương cùng bọn họ trong vô cùng nhiều đều giao tình Không tệ Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không